Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ta phát hiện ra ông bá chết đuối ở cây giếng đầu làng. Lục vật sát của ông lên, dân làng hãy hùng khi nhận ra, trong miệng của ông còn đút nút một góc bánh trưng. Tàng lễ của ông bá làm cho không khí ngày Tết bị kéo sập xuống. Dù rất vui mừng vì cây chết của ông, nhưng mù vợ hai cũng cảm thấy dùng mình khi chứng kiến thảm cảnh đó. Sắc của ông trưng lên ra vẻ trắng bợt như người ngâm đức lâu ngày. Hai bắp đùi đã bị xèo sạch thịt lộ chữ xương, hệt như lúc hai vợ chồng mộ xèo thịt con bé câm. Sở vậy mụ vẫn phải gào khóc để đóng cho tròn vai, kêu rất là nghi ngờ. Mộ chắc mầm giờ này bà cả đã bò rơi nơi rừng hoang nứt độc. Việc của mụ bây giờ chỉ chờ một thời gian nữa, rồi sức chồng mụ vẫn là xong tang lễ của ông bá diễn ra trong không khí âm u và tang thương, vì nhằm đúng ngày mùng 1 Tết. Theo lệ xác xác được quan trong nhà cho qua qua ngày Tết thì mới được đem chôn, nhưng cái xác bốc mùi quá, mặc dù trong quan tài lại được lót bao nhiêu chè khô, nhưng dịch mỡ cứ nhỏ sắt tong tong, rồi bò cũng theo đó bò ra, cho nên người ta quyết định khởi sự tang lễ luôn. Chẳng hiểu sao lúc làm lễ khâm liệm lại xảy ra sự là Sau khi càn chống phân ưu một hồi, vì quy mồ từ trưa cho nên có người thúc dục mụ lên ghế ngồi cho đỡ mỏi, tiện thể cũng cho thằng bé con bú mớm. Mụ già bộ sụt sùi rồi lật đật chờ ngồi dậy. Có điều lúc mụ chìa tay ra bế, đứa trẻ bỗng khóc thét lên như vừa bị ai đánh. Mụ càng vỗ về ru nín thì thằng bé lại càng khóc ngằn ngặt, ngặt không đến tím tái cả mặt mày kì la la đưa con cho bà cụ tẹo bế dùm chỉ ít phút thì thằng bé đã nín ngay. Chuyện sang trong mộ thì nó lại khóc ré lên. Mộ ra sức dỗ dành thì thằng bé cứ khóc tím người đi rồi đột ngột lăn ra dãy đành đạch sủi bột mép. Mộ kinh hãi thét lên kêu gào làm bản cổ đám ma cũng đang ồn ào đột nhiên im bặt. Tất cả đều hướng ánh mắt nhìn về nơi chính đường. Cả đám hơn trăm người lũ nhũn rồi nhanh chóng ha hốc mồm. Đậm vào mắt của họ là hình ảnh cực kỳ ma quái, thằng bé vặn vẹo toàn thân như có ai đó đang kéo dây chằng của nó vậy. Kinh hãi nhất là thằng bé đang co giật thì chợt ngồi bật dậy, hai tay xếp bằng đầu gục xuống hướng về phía mẹ mình mà cất giọng nói như thất tục. Kèm theo đó là một tràng cười lạnh lùng. "Còn kì, sao mày dám giết tao để làm bánh cũng củ?" Sao mày dám lóc thịt tao để làm nhân bánh?" Mộ Ha Húc mồm ngã ngồi ra phía sau, đám người giữ đám ma sau mấy giây định thần thì kinh hãi, bỏ cả đũa bát mà cắm đầu chạy trối chết, khi thấy được cảnh đứa bé không biết từ bao giờ, móc đầu ra được con dao mà nhắm ống chân nó tự xẻo thịt, làm cho máu tươi chảy ra ròng ròng. Mộ Ha Húc mồm chôn chân tại chỗ, Đang bết con khẽ dùng mình dẫy rủa như con chó đang bị thui rơm, chẳng mấy chốc mà hộc máu chết tươi tại chỗ. Cả đám ma náo loạn cả lên, nhưng vừa thi nhau chạy bán sống bán chết ra ngoài cổng thì dân làng lại bị một phen khiếp đảm. Trên cái sà cổng bằng gỗ mun to bản, từ bao giờ đã có xác của đàn ông mặc đạo bào thất cổ lủng lẳng ở đó. Cái đó toàn thân dính bết bùn đầy, đầu tóc ra làm đôi. Chỗ khoe mắt lúc nhúc mấy con giỏi béo múp đang bù kín và trong miệng của kẻ đó cũng nhét chặt một gốc bánh trưng. Ờ, bà bá hộ, bà làm sao thế? Tiếng gọi của mấy người có mặt trong đám ma làm cho mụ giật mình chẳng tỉnh. Một người bật dậy bà hoàng nhìn quanh không cảnh ú ớ. Tôi đang ở đâu thế này? Tiếng một gã lược điện cất lên. Đang cúng bái thì bà ngã lăn ra ngất chợt tự tưởng bà bị chúng gió đang tính tìm mời ông Lăng Huân. Một bà khác liền xen vào nịnh nọt, chắc là bà bá thương ông quá cho nên vậy đấy, bà vào buồng nằm nghỉ ngơi lát rồi ra ngoài. Bộ Hải hùng thất thần đứng lên bò vào trong buồng. Ngay lúc ấy ở bên ngoài sư cụ Ninh cũng đang làm lễ siêu độ cho vong linh của ông bá thì chợt dừng lại. Sư cụ khất tiếng thở dài, rồi nhìn vào trong nhà lẩm bẩm điều gì đó, rồi cấp cháp về luôn ai giữ lại cũng không ráng bỏ. Tang lễ của ông bá cuối cùng cũng diễn ra xong xuôi, chỉ có điều lạ làm cho dân làng thắc mắc, đó là khi đưa quan tài của ông ra huyễn mộ ở ngoài đồng. Khi đi qua con đường làng chẳng hiểu tại sao, tất cả chó nuôi ở trong làng đều sộc ra chủ đến ăn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net